t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn hung thủ hướng trong vết thương vui vàng chương hai trăm năm mươi bốn hung thủ hướng trong vết thương v u n g vàng sáng sớm công viên vốn nên là luyện công buổi sáng lao nhân cùng lưu điệu đại gia t h i ê n hạng giờ phút này lại bị cảnh giới tuyến vây chật như nêm tối thi thể đã bị trở đi chỉ ở trên đồng c ó lưu lại một người hình tráng bệnh tân ký pháp y ngay tại làm sau cùng hiện trường điều tra n ô đội pháp y nhìn thấy ngô hành lấy xuống khẩu trang sơ bộ giám định tử vong thời gian là tối hôm qua mười một giờ đến trời vừa dạng sáng ở giữa nhưng nơi này không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án người chết là bị di động tới đây n ô hành ngồi sổ người xuống cẩn thận xem xét mặt đất bãi cỏ rất sạch sẽ không có bất kỳ cái gì dễ ruột hoặc lôi kéo vết tích nguyên nhân cái chết đâu lợi khí vạch phá động mạch chủ mất máu quá nhiều pháp ý biểu lộ có chút c ổ a khoái chúng ta tại trong vết thương phát hiện một chút rất kỳ khoái đồ vật kim sáp kim loại m ả n h vụ đưa đi giám định sơ bộ phán đ o á n là t h u ầ n kim lưu nghị hít sâu một hơi thuật kim hung thủ giết người còn hướng trong vết thương vung vàng đây là cái gì kiểu mới k h e của thủ pháp giết người còn phải mang một ít hàm kim lượng nô hành không để ý hắn ba hoa tiếp tục hỏi còn có phát hiện gì lạ khác sao có pháp y chỉ chỉ thi thể ấn ký phần lưng cùng chân vị trí trên người người chết có bao nhiêu chỗ côn đổng đập đ ệ m vết thương nhưng rất kỳ quái vết thương hình dạng phi thường bất quy tắc gập đền giống như là bị vật gì đặc biệt đánh giống như là dễ cây thừ thanh viện nhữ mày hung thủ dùng dễ cây làm hung khí đây cũng quá người nguyên thủy nô hành đứng người lên ngắm nhìn bốn phía giám sát đâu phụ trách loại bỏ giám sát nhân viên cảnh sát một mặt táo bón biểu lộ nô đội t r u n g quanh đây mấy cái camera đêm qua tất cả đều hỏng lý do là tuyến đường biến chất n ô h à n h cười được à? người chết thân phận là giả giám sát là xấu hiện trường là nguy tạo hung thủ đây là tại cùng chúng ta chơi kịch bản giết đâu hắn xoay người ánh mắt đảo qua đội viên của mình bắt đầu hạ đặt chỉ lệ từ thanh miện người đi thăm dò cái này sa mu en từ nhập cảnh đến t ử v o n g trước tất cả hoạt động bít tích với ai tiếp xúc qua đi đâu mà từng phút từng giây đều không cần vùng tha rõ tô huyền n h i người đi thăm dò lâm n ữ cùng toàn bộ lâm ra ta muốn nhà bọn hắn tổ tông mười tám đời tư liệu thu được lưu nghị cùng ta trở về cục đi giám định qua nhìn xem thi thể được rồi cục thành phố giám định qua hơi lạnh mở rất đủ s a b u en thi thể an tĩnh nằm đang giải phẫu trên đài nô hành beo lên thủ sáo cẩn thận kiểm tra pháp ý nâng lên mấy chỗ điểm mấu chốt phần cổ động mạch chủ bên trên một đạo vừa sâu vừa dài lỗ hổng biên giới cực không bằng thẳng giống như là bị cái gì c ộ n khí n g ạ n h sinh sinh mày mở vết thương này nô hành nhĩ mày không giống như là đau lưu nghị ở bên cạnh thấy tê cả ra đầu đội trưởng cái này hung khi đến có bao nhiêu c u n a giết người cùng cơ như đ ầ u gỗ nô hàm ánh mắt rơi vào người chết tóc màu vàng bên trên hắn đưa tay nắm bước sau đó tiến đến chóp mũi người người một cố giá rẻ thuốc nhuộm tóc hương vị hắn vỡ ra tóc màu vàng sợi tóc chỗ lộ ra màu đen màu lót ách nô hành trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ nghiệp vụ cũng quá không t u ầ n t h ủ c h ứ a quý tộc ngay cả tóc cũng không biết dùng tốt một chút thuốc nhuộm tóc hắn lại cầm lấy người c h ế c tay móng tay tu đổ rất sạch sẽ nhưng vân tay hắn vân tay mang theo phần trong kho so với qua sao nô hành hỏi phụ trách vân tay so với kỹ thuật nhân viên cảnh sát lắc đầu. Nô đội, c h à không người này. trong nước thân phận trong kho không có hắn bất luận cái gì đ i chép. lúc này, giám định khoa tiểu hoàng cầm một phần báo cáo đ ộ i vàng chạy tới. Nô đội, có phát hiện mới? tiểu hoàng chỉ vào trên báo cáo một chương kính hiển vi hình ảnh. chúng ta tại người chết trên đầu một chỗ rất nhỏ và chạm trên vết thương phát hiện cái này. trên hình ảnh là mấy cây cực kỳ nhỏ vẽ màu trắng sợi. đây là cái gì. lưu nghị hỏi. ý t h dụng băng gạt sợi. tiểu hoàng ngữ khí rất khẳng định. người chết trước khi chết không lâu trên đầu hẳn là nhận q u t thương đồng thời dùng băng gạc băng bó qua nô hành đầu góc phi tốc vận chuyển một cái thân phận không do người ngoại quốc n h ộ n giá rẻ tóc vàng trên đầu mang theo thương chạy đến trung quốc đến giả mạo quý tộc l ừ a g ạ t cưới kết quả cưới không có kết thành trước tiên đem cái mạng nhỏ của mình cho đưa h á n quốc tịch có thể xác định sao nô hành hỏi tạm thời không thể cần cùng cảnh sát hình sự quốc tế bên kia xin số liệu điều tra bất quá đã hắn là lâm n ữ vị hôn phu cái kia cái thứ nhất muốn xếp hạc tra chính là lâm n ữ nô hành thời thủ sáo đi đi chiếu cố vị này ưu nhi tập đoàn nhị tiểu thư lâm gia đại trạch hôm qua còn tràn đầy hoan thanh tiếu n g ự phong khách hôm nay lại bao phủ tại một mảnh áp suất thấp bên trong lâm trí ngồi ở trên ghế salon sắc mặt tái xanh trong tay s ỉ gà bị hắn bóp thay đổi hình lâm ngữ tắc an tĩnh ngồi ở một bên sắc mặt trắng bệnh nhìn không ra tâm tình gì lâm tiểu thư chúng ta là đội cảnh t hình sự lâm tiểu thư chúng ta là đội cảnh sát hình sự lô hành đi thẳng vào vấn đề lộ ra mình căn cứ chính xác hiện có chút liên quan tới ngươi vị hôn phu sa mu en tiên sinh vấn đề cần hướng ngươi tìm hiểu một chút lâm ngữ ngầm đầu ánh mắt trống rông mà nhìn xem hắn các ngươi hỏi đi thanh âm của nàng rất nhẹ mang theo một tia khàn khàn nô hình kéo ra cái ghế tại đối diện nàng ngồi xuống ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy sa m u en là lúc nào đ ê m qua lâm ngữ trả lời đại khái t r ư ờ n g sáu giờ hắn tới nhà gặp phụ thân ta nô hình ánh mắt chuyển hướng một bên lâm trí lâm trí hư lạnh một tiếng đem xỉ gà nhấn diện tại trong cái gạn tàn thuốc không sai chúng ta nói chuyện một chút liên quan tới đính hôn cùng công ty hợp tác chi tiết nô hình tiếp tục hỏi lâm n ữ hắn là lúc nào rời đi lâm ngữ lắc đầu ta không biết chúng ta trò chuyện xong sau ta hơi m ệ t chút liền trở về phòng nghỉ ngơi ta cho là hắn sẽ tự mình rời đi câu trả lời này giọt nước không lọt lưu nghị ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì vị hôn phu tới nhà trò chuyện xong liền tự mình đi rồi quan hệ này cũng chả có gì đặc biệt nô hành cho hắn một ánh mắt ra hiệu hắn ngậm miệng nói cách khác từ tối hôm qua các ngươi sau khi tách ra cho tới hôm nay buổi sáng tiếp vào cảnh sát thông tri ngươi cũng không biết hành t u n g của hắn đúng thế lâm ngữ gật đầu cái k i a tối hôm qua chín điểm đến mười một giờ ở giữa ngươi đang làm cái gì nô hành ném ra vấn đề mấu chốt nhất lâm ngữ d ư ơ n g mắt nhìn thẳng nô hành ta đang chuẩn bị đính hôn phải dùng kẹo mừng trong nhà người hầu đều có thể làm chứng lúc chín giờ ta còn tự thân xuống lầu cho trực đêm bảo an cùng đám người hầu phát kẹo mừng cái này tính không ở tại chỗ chứng minh sao cảnh quan nô hành nhìn xem nàng ánh mắt bình tĩnh không lay động lâm tiểu thư chúng ta điều tra sa mu en thân phận trong nước thân phận trong kho không có hắn bất luận cái gì ghi chép lâm n ữ trên mặt chảo phúng đọc lại ngươi có ý tứ gì ý tứ chính là Nguyên vị này cái gọi là quý tộc vị chương hai trăm năm mươi lăm lâm ngữ muốn cáo cái này cảnh sát chương hai trăm năm mươi lăm lâm ngữ muốn cáo cái này cảnh sát trong phòng khách lâm vào đáng sợ yên tĩnh lâm trí hô hấp trở nên thô trọng nắm ư ớ t xì gà ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh lâm ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy thân thể nàng lung lay bờ môi run rẩy lại một chữ cũng nói không ra lửa gạt từ đầu tới đôi đều là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu nàng coi là lãng mạn gặp gỡ bất ngờ nàng coi là linh hồn bạn nữ nguyên lai chỉ là một chuyện cười một cái chuyện cười lớn không không có khả năng nàng tự lẩm bẩm ánh mắt tan rã các ngươi đang gạt cả ta cảnh sát các ngươi vì kết án lời gì đều nói được nàng bỗng nhiên đứng lên cảm xúc triệt để mất k h ô n g chế chỉ vào ngô hành chót núi gọi hắn không phải lừa đảo hắn yêu ta người nói vậy lưu nghị bị nàng bất t ì n h lình buộc phát giật này mình vô ý thức muốn lên trước ngô hành đưa tay ngăn cản hắn hắn chỉ là t ĩ n h t ĩ n h mà nhìn xem cái này gần như sụp đổ nữ nhân lâm ngữ cảm giác chung quanh ánh mắt mọi người đều mang chế dễ ước nàng đ ỗ n g nhiên nắm lên trên bàn điện thoại ngón tay loạn xạ lấy điện thoại tiếp thông trương dương nàng đối đầu bên kia điện thoại gầm rú ta muốn cáo hắn ta muốn cáo cái này cảnh sát hắn phỉ báng hắn nói xấu vị hôn phu ta bên đầu điện thoại k i a trương dương hiển nhiên bị làm động lâm tiểu thư ơ người n g bình tĩnh một chút xảy ra chuyện gì ta mặc kệ người bây giờ liền đến lập tức lâm ngữ giống s o n g trực tiếp c ú p điện thoại nàng đỏ bừng con mắt t r ừ n g mắt n ô hành sau đó nàng quay người khóc xông ra phòng khách lưu nghị nhìn xem bóng lưng của nàng chật chật lưỡi n ô đội cứ như vậy để nàng đi rồi không cho nàng đi chẳng lẽ còn án lấy nàng tiếp tục hỏi n ô hành thu hồi ánh mắt nàng hiện tại trạng thái này cái gì đều hỏi không ra tới hắn dừng một chút nói bổ sung mà lại nhìn nàng cái phản ứng này khả năng đối cái kia samuel thật là có điểm tình cảm lưu nghị biểu môi đại tiểu thư tình yêu ta cũng không hiểu bất quá như thế rất tốt người cũng chạy còn đem luật sư gọi tới nô hành không có nhận lời nói ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối trầm mặc lâm trí trên thân vị này ưu ni tập đoàn trưởng m g ô n nhân thời khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm nữ n h i bị lừa cưới bị hôn phu chết thảm vô luận thứ nào chuyến đi đều là thiên đại bê bối cũng không lâu lắm một người mặc tây trang nam nhân đi lại vội vàng đệm chạy tới chính là lâm gia ngự dụng luật sư trương、Dương. nô cảnh quan không có ý tứ trương dương vừa vào cửa trước hết đối n ô hành tạ lỗi thái độ rất k h á c h khí lâm ngữ nàng cảm xúc không quá ổn định ta đi trước nhìn nàng một cái hắn nhìn thoáng qua trên lầu phương hướng mang trên mặt lo lắng bạn nhất nghĩ quẩn làm ra cái gì việc nốc n ô hành nhẹ gật đầu đi thôi v ớ i bạn ta cũng có mấy cái vấn đề muốn tỉnh giáo một chút lâm đồng trương dương bước nhanh lên lầu trong phòng khách chỉ còn lại n ô hành lưu nghị cùng lâm t r í ba người v ầ u không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng ă n g n ô hành một lần nữa đem ánh mắt hóa chặt tại lâm chí trên thân lâm đồng hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự sao lâm trí mở mắt ra n g ư ơ i n g h ĩ trò chuyện cái gì tâm sự ngơi ư đ ố i cái này lừa đảo cách nhìn nô hành thân thể hơi nghiêng về phía trước mình nữ nhi bị một cái lai lịch không rõ ra hỏa lửa xoay quanh thậm chí lập tức liền muốn đính hôn làm phụ thân n g ư ơ i không có khả năng một điểm phát giác đều không có chứ nô hành hoài nghi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói công viên thi thể dù ai cũng không cách nào xác định đó chính là thứ nhất hiện trường phát hiện án lấy lâm ra tài lực cùng thế lực nếu thật là tại nơi khác giết người lại đem thi thể chuyển rời đến công viên sau đó thanh lý mất tất cả vết tích đơn giản không nên quá đơn giản mà lâm trí không thể nghi ngờ có đầy đủ nhất động cơ giết người lâm trí nhìn chằm chằm ngô hành nhìn nửa ngày đ ố n g n h i ê n cười không sai hắn thản nhiên thừa nhận đêm qua cái kia lừa đảo tới t ì m ta câu trả lời này để ngô hành cùng lưu nghị đều có chút n g o à i ý m u ố n bọn hắn không nghĩ tới lâm trí sẽ thừa nhận đến như vậy dứt khoát hắn chủ động hướng ta thẳng thắn hết thảy lâm trí tựa ở trên ghế salon cầm lấy một cây mới xì gà nhưng không có nhóm lửa chỉ là trong tay bớt bớt hắn nói hắn kêu cái gì đến từ chỗ nào đều là biên hắn quy trên mặt đất c ầ u ta tha thứ hắn c ầ u ta đừng nói cho tiểu ngữ hắn nói hắn là thật tâm tham món lợi nhỏ ngữ lâm trí ngữ khí bình tĩnh giống như là đang giảng giải một cái không liên quan đến mình cố sự vậy sao ngươi làm nô hành truy vấn ta ta đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn lâm trí nói đông nhiên đứng người lên đi đến phòng khách nơi hẻo lánh một triển lãm cá nhân bày ra t ủ trước trong ngăn tủ đứng thẳng mấy cây bóng lưỡng gậy gôn hắn lấy ra một cây trong tay ước lượng ta nói cho hắn biết người trẻ tuổi biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn sau đó ta dùng v ậ t này hảo hảo địa dạy bảo hắn một phen hắn xoay người dùng cây cơ chỉ chỉ ngô hành ta nghĩ trên người hắn những cái kết thương hẳn là như thế tới lưu nghị hít sâu một hơi pháp y trong báo cáo xác thực nâng lên trên người người chết có một ít kỳ quái từ côn động loại vật thể đập đ ệ n tạo thành vết thương lúc ấy còn không cách nào xác định là cái gì hung khí hiện tại đối mặt ngô hành cùng mới tới cộng tác từ thanh viện lần nữa đi vào lâm gia biệt thự lúc đối mặt chính là như vậy thản nhiên lâm trí từ thanh viện là cái tóc ngắn lưu loát cô n ơ n phá án phong cách cùng nàng tiểu tóc dứt khoát trực tiếp lâm đồng ý của ngươi là ngươi dùng gậy gôn đánh người chết từ thanh viện làm theo thông lệ điện hỏi là dạy bảo không phải ẩu đả lâm trí Chí cải chính tiểu tử kia lửa nữ nhi của ta ta cho hắn chút giáo hấn không quá phận a hắn rời đi thời điểm là trạng thái gì nô hành hỏi mặt mũi bầm rập nhưng khẳng định không chết được lâm trí đem cây cơ thả lại chỗ cũ ta để cho người ta đem hắn n é m ra về sau hắn liền rốt cuộc không có liên lạc qua ta sau đó điều tra xác nhận lâm trí lý do thoái thác hắn cùng mấy cái thương nghiệp đồng bạn đánh cả đêm bài có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh mấu chốt nhất là pháp y giám định kết quả cũng ra sa b u en trên người côn đ ồ n g vết thương tuy nhưng nhìn xem dọa người nhưng đều không phải là vết thương trí mạng chân chính vết thương trí mạng là cái hốt cái tiêm một chỗ từ cổn khí tạo thành trọng kích m à hữu khí tuyệt không phải b ậ y h côn tình tiết vụ án quanh đi còn lại lại về tới nguyên điểm từ lâm ra ra từ thanh viện lái xe nhịn không được nhà ránh lao hồ ly này đánh người sự tình ngược lại là nhận ra dứt khoát rõ ràng chính là muốn dùng một cái cố ý tổn thương để rửa sạch mình giết người h i ể n g nô hành tựa ở ngồi kế bên tài xế soa mi tâm hắn xác thực không có giết người thời gian nhưng hắn cũng xác thực cung cấp manh mối chí í bọn hắn biết sa mu en trước khi chết đã từng chủ động bại lộ qua mình lừa đảo thân phận nay lại sẽ không mới là hắn bị giết nguyên nhân thực sự là thẹn quá thành giận lâm ngữ vẫn là có cái khác bị hắn lừa gạt qua người tìm tới hắn xe một đường phi nhanh trở về cục thành phố tất cả mọi người lâm vào thế bí cái này sa mu en tựa như cái quỷ ảnh cha không được qua đi cũng tìm không thấy cùng hắn có liên quan việc xa i a o b à n án tựa hồ kẹp lại đầu nhi ngươi nhìn cái này mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm từ thanh viện bỗng nhiên chỉ vào màn ảnh máy vi tính hô lên ta tra xét người chết trong điện thoại di động một chút tiêu phí ghi chép phát hiện một cái có ý tứ địa phương nàng đem một chương hình ảnh phóng đại b á c h lai sĩ định chế đổ vét chương hai trăm năm mươi sáu samu en là lường gạt chương hai trăm năm mươi sáu samu en là lường gạt người chết tại quá khứ trong vòng ba tháng tại tiệm này tiêu phí sáu lần mỗi lần kim ngạch đều vượt qua năm chữ số lưu nghị lại gần n h ì n thoáng qua tấm t á c lấy làm kỳ lạ ta dựa vào cái này lừa đảo vẫn rất giảm cứu bài diện a mặc mắt như vậy q u ầ áo đi lừa gạt tiểu cô đường dốc hết b ố n liếng thuộc về là nô hành lông mày lại nhữ lại một cái lựa g ạ t lấy ở đâu nhiều tiền như vậy đi tiêu phí xa xỉ phẩm nô đội nô đội nhắc t ả o tháo t ả o t h ả o đến pháp y khoa tiểu hoàng lại một trận gió giống như chạy vào trong tay còn nắm u ớ t một cái vật t r ứ n g túi phát hiện mới hắn đem vật t r ứ n g túi đập vào ngô hành trên mặt bàn chúng ta tại người chết tây trang áo lót tường kép bên trong tìm được cái này trong túi là một chương được xếp đến chỉnh tề giấy ngô hành beo lên thủ sáo cẩn thận từng ly từng tý dùng cái kẹp đem nó triển khai là một chương bi n g ầ n đầu thình lình in mấy cái nghệ thuật chữ bách lai sĩ định chế đổ vét đám người hai mặt nhìn nhau đây thật là tự nhiên chui tới cửa thừ thanh viện mắt sáng rực lên ta nhớ ra rồi nàng cực nhanh tại trên bàn phím đập bách lai sĩ vì cam đoan hộ khách chuyên môn cảm giác cùng phục vụ hở mãi yêu cầu tất cả khách hàng nhất định phải thực danh đăng ký đồng thời sẽ lưu lại kỹ cảng tài liệu cá nhân nô hình ánh mắt rơi vào tấm tiêu biên lai、like、bên trên đi nô hình đứng người lên cầm lên áo khoác đi chiếu cố nhà này đổ vét cửa hàng lóc bản nô hình chuẩn bị khởi hành trong túi điện thoại liền cùng bóp chuẩn điểm o n g o n g chấn động hắn móc ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là trương dương lâm gia vị luật sư kia nô hành động tắt dừng lại hắn ấn nút tiếp nghe khóa thanh â m chầm ổn u i trương luật sư thanh â m bên đầu điện thoại kia nho nhã lễ độ nô cảnh quan không có quay g i à y ngươi c ô n g v i ệ ca có việc nô hành không thích đi vào mẹo là có chút việc muốn theo nô cảnh quan đơn độc tâm sự liên quan tới lâm ngữ cùng sa m ụ en trương dương dừng một chút không biết ngài hiện tại thuận tiện hay không ta mới vừa ở cục thành phố phụ cận làm xong việc nghị sinh ngại uống ly cà phê nô hành đầu góc phi t ố c chuyển động vụ án phát sinh đêm đó vị này trương luật sư cũng tại lâm ra lâm trí đánh người thời điểm hắn ngay tại bên cạnh hắn tuyệt đối biết chút ít cái gì đưa tới cửa manh mối không có không muốn đạo lý địa chỉ phát ta nô hành r ứ t khoát đáp ứng cút điện thoại hắn nhìn về phía một mặt hiếu kỳ từ thanh viện người cùng lưu nghị trước cha đem người chết cái kêu mấy bút tiêu phí ghi chép tiếp qua một lần nhìn xem có hay không khác manh mối đầu nhiên đi đâu t h thanh viện hỏi đi gặp cái người biết chuyện nô hành bước xuống một câu phụ thêm áo khoác x ả i bước đi ra văn phòng sau mười phút trong quán cà phê trương dương đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ trước mặt đặt vào một chén b ú c hơi nóng cầm sát hắn mặc cắt xén vừa v ặ n âu phục nhìn thấy n ô hành t i ế n đến hắn đứng người lên lễ phép đưa tay ra hiệu n ô cảnh quan nơi này n ô hành đi qua tại hắn đối diện ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trương luật sư người muốn nói cái gì nô cảnh quan vẫn l à như thế lôi lệ phong hành trương dương cười cười đem men nu đẩy qua đi uống trước ít đồ không cần n ô hành ánh mắt tập trung vào hắn ta không cho rằng người chỉ là nghĩ mời ta uống ly cà phê đơn giản như vậy trương dương nói may thu hồi menu cũng không còn vòng quanh tốt ta thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước hai tay trùng điểm đặt lên bàn ta tới là muốn nói cho n g ư ơ i một chút n g ư ơ i khả năng không biết nội tình liên quan tới lâm ngữ cùng sa m u en nô hành không nói chuyện làm cái mời tiếp tục thủ thế tiểu ngữ nàng kỳ thật rất đơn thuần trương dương trong giọng nói mang tới thương tiếc nàng cùng sa m u en nhận biết là tại một cái q u o y rượu bên trong ngày đó nàng bởi vì chuyện của công ty cùng lâm động đại xảo một khung một người đi ra ngoài uống rượu kết quả gặp mấy tên côn đồ phải dối sau đó samuel liền xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân nô hình nếp miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ còng rất giả xáo lộ vâng rất b à i cũ nhưng đối ngay lúc đó tiểu ngữ tới nói đầy đủ trương dương thở dài nàng đối samuel có thể nói là vừa thấy đại yêu vậy còn ngươi nô hình đột nhiên hỏi ngươi cùng lâm ngữ là quan hệ như thế nào trương dương nâng đỡ kính mắt thấu kính sau ánh mắt lòe lên một cái ta cùng tiểu n ữ chúng ta là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã ta một mực xem nàng như thân bội bội đối đãi thân bội bội nô hành trong lòng hừ lạnh nam nhân nói loại lời này tám chín phần mười đều là lốp xe dự phòng tuyên ôn cho nên ngươi trướng mắt sa mũen không phải trướng mắt trương dương lắc đầu ngữ khí trở nên nghiêm túc là lai lịch của hắn quá khả nghi một cái trống rồng xuất hiện cái gọi là anh quốc quý tộc không có bất kỳ cái gì bối cảnh có thể kiểm chứng ta nhắc nhở qua tiểu ngữ rất nhiều lần nhưng nàng nghe không b ả o yêu đương não là như vậy nô hành bình luận trương dương khỏe miệng có quắp đông n ú c đích tựa hồ là bị cái này internet nóng từ lấy trụ hắn h á n g dọn một cái nói tiếp nô cảnh quan trọng điểm không phải cái này trọng điểm là có trong hồ sơ phát đêm đó sa mu en hướng lâm đồng thẳng thắn hết thảy nô hành đôi lông mày chọn lấy một chút như thế cùng bọn hắn phỏng đoán đối mặt hắn thừa nhận mình là lừa đảo thừa nhận tiếp cận tiểu ngữ là có ý khác cho nên lâm trí mới động thủ đánh hắn nô hành nói tiếp đúng trương dương gật đầu lâm đồng lúc ấy giận đi lên cầm lấy v ậ y v ô i liền người cũng nhìn thấy nhưng là trương dương lời nói xoay chuyển ném ra một cái tin tức nặng ký lâm đồng đánh xong người tỉnh táo lại về sau là một cái quyết định thanh âm của hắn ép tới rất thấp hắn cho sa mu en một tờ chi phiếu n ô hành một mặt trấn kinh nhiều ít một ngàn vạn dù là n ô hành cũng bị cái số này kinh n g ạ c một chút lâm đồng nói cho hắn biết cầm số tiền kia hoặc là hoàn toàn biến mất vĩnh viễn đừng có lại xuất hiện tại tiểu ngữ trước mặt hoặc là liền dùng số tiền kia tẩy bạch tự kỷ theo tới nhất đao lưỡng đoạn cùng tiểu ngữ h ả o h ả o sinh hoạt trương dương cười khổ một cái lâm đồng mặc dù ngoài miệng mắng hung nhưng nói cho cùng hắn vẫn là đau lòng nữ nhi hắn nhìn ra được tiểu n ữ là thật rơi vào đi hắn muốn dùng một ngàn vạn cho nữ nhi mua một cái nàng m u ô n tương lai trong quán cà phê chạy x ô i âm nhạc k é r ư ợ u nô h à n h trong đầu lại giống như là bị bỏ ra một viên bom ông ông tắc hưởng tin tức này quá mấu chốt nó triệt để đẩy ngã lâm trí động cơ giết người một nguyện ý hoa một ngàn vạn giải quyết vấn đề phụ thần làm sao có thể lại đi vẽ v ờ i thêm chuyện đ ị a giết người hung thủ kia sẽ là ai la thẹn quá hóa giận cảm thấy bị nhục nhã lâm ngữ vẫn là biết này một ngàn vạn tồn tại cùng nổi lên tham niệm những người khác cho nên ngươi cảm thấy là ai giết hắn nô hình nhìn chằm chằm trương dương con mắt ta không biết Trương dương t h ẳ n g nhiên nên tiếp ánh mắt của hắn ta chỉ biết là lâm đồng cùng tiểu ngữ cũng sẽ không là hung thủ nô cảnh quan ta hôm nay tới tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi những thứ này ta không hy vọng bọn hắn lại bị xem như người hiềm nghi bị lặp đi lặp lại để ra nghi vấn đây là công việc của ta nô hành đứng người lên đa tạ cà phê của ngươi trương luật sư ngươi cung cấp tin tức rất hữu dụng nói xong hắn xoay người rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng trương dương nhìn hắn bóng lưng bưng lên đã có chút muội mất cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng chương hai trăm năm mươi bảy samu en tên thật lục trạch chương hai trăm năm mươi bảy samu en tên thật lục trạch nô hành trở lại cục cảnh sát thứ thanh viện cùng lưu nghị lập tức x u ố n g tới đầu nhi thế nào người luật sư kia nói cái gì rồi nô hành còn chưa kịp mở miệng lưu nghị liền vượt lên trước m ộ t bước đem một tấm hình đưa tới đầu nhi ngươi nhìn cái này pháp y khoa bên kia vừa chuyển đến phát hiện mới nô hành tiếp nhận ảnh chủ trên tấm ảnh là người chết bắp chân bộ phận phía trên có một đạo rõ ràng vết xẹo đây là cái gì một đạo cổ xưa tính róc thịt cọ vết xẹo lưu nghị giải thích nói pháp y nói nhìn khép lại tình huống ít nhất là năm sáu năm trước lưu lại vết thương rất sâu lúc ấy khẳng định bị thương không nhẹ mà lại từ vết sẹo hình thái nhìn không giống như là vết đao hoặc là đánh nhọc thương càng giống là tại cao tốc vận động bên trong bị thứ gì phá cọ đưa đến thứ thanh viện lại gần nhìn thoáng qua cao tốc vận động chẳng lẽ hắn trước kia là chơi mua xe hoặc là công trường rời gạch bị cốt thép t r à sát một cái lửa gạc đi công trường rời gạch n g ư ờ i cái này nao động cũng là không có người nào lưu nghị nhịn không được nhà ránh lỗ hành vất cảm nhìn chằm chằm cái kia đạo vết sẹo xem ra chúng ta nhất định phải biết hắn đến cùng là ai nô h à n h trầm giọng nói hắn đem trương dương lộ ra tin tức đơn giản cùng hai người nói một lần thư thanh viện cùng lưu nghị nghe được trận mắt h ố t mồm ta dựa vào một ngàn bạn lưu nghị k i n h hô cái này lâm đồng là thật bỏ hết cả tiền vốn a cái này không phải cả nữ nhi đây là tại độ kim a nói như vậy lâm ra hiểm nghi cơ bản có thể loại bỏ thư thanh viện tao mày hung thủ kia đến cùng lưu đồ gì đồ tài có thể chi phiếu hẳn là còn ở sa mu en trên thân a chúng ta điều tra thời điểm cũng không có phát hiện chi phiếu nô hình lắc đầu khả năng bị hung thủ cầm đi cũng có thể là hắn căn bản tịch thu mặc kệ là loại nào khả năng nô h à n h ánh mắt trở nên sấp bén việc cấp bách là để lộ cái này xa mu en mặt nạ hắn đến cùng là ai quá khứ của hắn là dạ n gì g hắn n g o ạ i trừ lâm ngữ còn đắc tội q u ai a tất cả vấn đề đáp án đều chỉ hướng một chỗ nô h à n h nhìn về phía từ thanh viện đi thôi đi chiếu cố nhà kia đổ vét cửa hàng bách lai sĩ định chế đổ vét cửa hàng nô h à n h cùng từ thanh viện đẩy cửa vào một người mặc áo lót tuổi trẻ nhân viên cửa hàng lập tất tiến lên đón trên mặt mang chức nghiệp hóa mỉ cười hai vị tốt hoan g nên quang lâm bách lai sĩ xin hỏi có gì có thể giúp ngài nô hành không nói nhảm trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra điều ra sa mu en ảnh chụp người này n g ư ơ i biết sao nhân viên cửa hàng đường nhỏ nhìn thoáng qua thiếu dung lập tức trở nên nhiệt tình bắt đầu nhận biết đương nhiên nhận biết vị này là sa mu en tiên sinh tiệm chúng ta hộ khách biết hắn trên giới quan sát một chút nô hành cùng từ thanh miện giọng nói mang vẻ một tia vừa đúng lấy lòng hai vị là sa mu en tiên sinh bằng hữu sao hắn phẩm bị một mực phi thường tốt hai vị chắc hẳn cũng thế cảnh sát nô hành lộ ra mình căn cứ chính xác hiện đánh gây hắn thương nghiệp t ộ i phồng nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ cảnh cảnh sát s a b u e n tiên sinh hắn xảy ra chuyện gì hắn chết từ thanh viện lời ít mà ý nhiều chết chết rồi nhân viên cửa hàng đường nhỏ s ắ p mặt t r ắ n g nhuận hiển nhiên bị tin tức này dọa cho phát sợ chúng ta bây giờ cần điều lấy hắn tất cả hộ khách tư liệu cùng tiều phí ghi chép nô hành ngữ khi không được xế bảo a mời đi theo ta đường nhỏ lấy lại tinh thần không dám chậm trễ chút nào vội vàng dẫn bọn hắn đi vào bên trong văn phòng hắn tại máy vi tính ngồi xuống ngón tay tại trên bàn phím có chút run dày đ ệ u đập rất nhanh một khách hộ hồ sơ bắn ra ngoài cảnh quan đây là sa mu en tiên sinh tất cả tiêu phí ghi chép trên màn hình một chuỗi giải tiêu phí danh sách mỗi một bút đều là năm chữ số cấp bước thấy từ thanh viện thắng tắt lưới cái này lừa đảo là thật cam l ò n g trên người mình dùng tiền n ô hình ánh mắt lại rơi tại hồ sơ đỉnh cao nhất hộ khách tin tức chuyên mục bên trên hắn đăng ký tên không phải sa mu en a thật k h ô n nghĩ a đường nhỏ sửng sốt một chút nhìn ký một chút màn hình sau đó lắc đầu không phải samu en tiên sinh nói tên tiếng anh chỉ là hắn tại xã giao lúc dùng để cho tiện chúng ta s ư n g hô dựa theo tiệm chúng ta bên trong quy định tất cả hộ khách vip đều phải dùng thẻ căn cước thực danh đăng ký từ thanh viện nhịp tim hụt một nhịp nàng cùng ngô hành l i ế t nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kích động nàng xích lại gần màn hình mỗi chữ mỗi câu điện đọc lên cái kêu mấu chốt tin tức hộ khách tính danh hắn đăng ký tên là một cái hoa quốc danh tự nhân viên cửa hàng đường nhỏ chỉ vào trên màn hình hai t r ư kia n ô hành ánh mắt gắt gao tiếp cận màn hình hộ khách tính danh lục t r ạ c nhân viên cửa hàng đường nhỏ chỉ vào trên màn hình hai chữ kia n ô hành con n g ư ơ i bỗng nhiên qua v à o từ thanh viện góp đến thêm gần cơ hồ muốn áp vào trên màn hình sợ mình nhìn lầm không sai chính là lục trạch cái kia tự xưng sa mu en a thập ô n nghĩ đem mình đóng gói thành anh quốc quý tộc hậu duệ nam nhân h á n tên thật gọi lục trạch khá lắm từ thanh viện nhịn không được thấp giọng nhà ránh danh, danh tự này cũng quá tiếp địa khí một chút đi cùng kia cái gì sa mu en a so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất lục trạch lô hành lặp đi lặp lại nhai nuất lấy cái tên này sau đó dương mắt nhìn về phía đường nhỏ đem hắn tất cả tư liệu đều đều i ra tới được rồi cảnh quan đường nhỏ hiện tại là triệt để trung thực không dám có nửa điểm nói nhảm hắn ấn mở hộ khách tin tức cặn kẽ giao diện ảnh chụp vẫn là tấm kia tỉ mỉ tân trang qua mặt đẹp trai nhưng phía dưới tin tức lại triệt để xé nát sa mu en ngụy trang quốc tịch anh quốc như thế không giả nhưng ghi chú cột bên trong một hàng chữ nhỏ để ngô hành cùng từ thanh viện lần nữa liếc nhau một cái cầm ngoại quốc quốc tịch vũ công nhân viên từ thanh viện đọc lên đ ồ thanh trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này cái gì tao thao tác cầm ngoại quốc hộ chiếu đến chúng ta chỗ này làm dân công không sai đường nhỏ nhẹ g ậ t đầu giống như là để chứng minh mình lời nói không hoa lại bổ sung hắn vừa tới tiệm chúng ta bên trong thời điểm chúng ta đều cho là hắn là nhà nào đại thiếu gia về sau nghe chúng ta một cái đồng sự nói lên mới biết được hắn chính là cái người bình thường người bình thường có thể ở chỗ này tiêu phí nô hành chỉ chỉ trên màn hình cái k i a một chuỗi dài làm cho người l i ễ u lưỡi tiêu phí ghi chép những thứ này cũng không phải người bình thường có thể gồng gánh n ổ i mỗi một bút đều đầy đủ một cái bình thường gia đình một năm chi tiêu cái này đường nhỏ biểu lộ trở nên có chút c ổ a k á i hắn do dự một chút giảm thấp xuống tiếng nói hắn dùng không phải là của mình tiền hắn dùng chính là tiệm chúng ta bên trong nhân viên chiết khấu nhân viên chiết khấu từ thanh viện lông mày trống lên các ngươi cửa hàng nhân viên chiết khấu như thế ra sức có thể đem mấy vạn khối đồ vét đánh tới mấy trăm khối đó cũng không phải đường nhỏ vội vàng khoác tay chúng ta nhân viên chiết khấu là chiết khấu bảy mươi phần trăm mà lại hàng năm có tiêu phí hạn mức hạn chế lục chạch ắ n dùng không phải chính hắn danh lệch nô h ì n h ánh mắt trở nên sắp bén đó là ai đường nhỏ nuốt nước miếng một cái ánh mắt trôi hướng cửa bàn công bên ngoài là tiệm chúng ta bên trong một cái viên t r ư ớ c hách tuyết nàng là chúng ta cửa hàng t r ư ở n g trợ lý cũng là nàng đem lục trạch giới thiệu cho chúng ta để hắn thành trong tiệm b ế p cho t u y ế nên lục trạch có thể ở chỗ này tiêu phí mua những thứ này đắt đỏ định chế đổ vét tất cả đều là bởi vì cái này hách tuyết từ thanh viện trong nháy mắt làm rõ logic hắn dùng hách tuyết nhân viên danh n lệch cùng chiết khấu là đúng thế đường nhỏ thanh âm thấp hơn tiệm chúng ta bên trong thật nhiều người đều biết hai người bọn hắn quan hệ không tầm thường cấu kết với nhau làm việc xấu á đây là từ thanh viện cười lệnh một cái tại xa xỉ phẩm cửa hàng làm cửa hàng t r ư ở n g trợ lý quen thuộc người giàu có tiêu phí quen thuộc cùng tâm lý một cái mọc ra một chương hôn huyết mặt đẹp trai phụ trách bán n g a n sắc trong hai người ứng bên ngoài h ộ p một cái phụ trách đóng gói một cái phụ trách đi săn đây quả thực là trời đất tạo nên lửa gạt ổ hợp hách tuyết bây giờ ở nơi nào lô hành hỏi nàng hôm nay xin nghỉ không tới làm đường nhỏ trả lời gia đình địa chỉ nô hành n g a khi không được xế bảo có đều có đăng ký đường nhỏ không dám thất lễ lập tức ở trên máy vi tính thẩm tra bắt đầu rất báo t ư ở n g ra một cái địa chỉ nô hành ghi lại địa chỉ mang theo từ thanh viện xoay người rời đi cảnh quan đường nhỏ đ ỗ n g nhiên ở sau lưng gọi bọn hắn lại nô hành bay đầu đường nhỏ mang trên mặt mấy phần nghĩ mà sợ cùng may mắn cái kia lục c h ạ t hắn thật là bị dết vâng còn tốt may mả ta không có cho hắn m ư ợ tiền đường nhỏ v ô v ô ngực hắn tháng trước còn tìm ta vay tiền nói quay vòng không ra ta lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp một cái hộ khách vip ế làm sao lại tìm nhân viên cửa hàng vay tiền liền cho cự nô hình không nói chuyện mang theo từ thanh viện rời đi đổ vét cửa hàng ngồi lên xe từ thanh viện một bên thiết trí hướng dẫn một bên càng thán vụ án này thật sự là càng ngày càng có ý tứ một cái đỉnh lấy anh quốc quý tộc đầu hàm lừa đảo thân phận chân thật lại là chúng ta nơi này vụ công nhân viên hắn đồng bọn vẫn là xa xỉ phẩm cửa hàng cửa hàng trường trợ lý hai người này không đi viết tiểu thuyết đều k h tài n ô hành khởi động ô tô xe tụ hợp vào đường phố p h u n hoa đừng phất lờ hắn trầm giọng nói âm mưu mặc dù mở ra nhưng hung thủ còn không có tìm tới cái này hách tuyết rất mấu chốt bọn hắn muốn đi gặp hách tuyết địa phương cùng bách lai xi chỗ thương nghiệp đường phố một trời một vực xe lái rời trung tâm thành phố xuyên qua nhà cao tầng ngoặt vào từng đầu chật hẹp t r ê n trúc đường đi cuối cùng hướng dẫn đem bọn hắn dẫn tới một mảnh cũ kỹ khu dân cư nơi này được xưng là yến thành khu ổ chuột ông trời ơi từ thanh viện nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng nhịn không được n h ữ n mảy ở chỗ này cái tia cửa hàng trưởng trợ lý cái này cùng nàng trong tưởng tượng cái kia có thể tại bách lai sĩ làm cửa hàng trường trợ lý tinh xảo nữ nhân hình tượng trên lệnh qua xa bọn hắn dựa theo địa chỉ tìm được hách tuyết nhà chỗ thiện nguyên lâu trong hành lang không có đèn vừa tối lại hẹp trên tường dán đầy các loại miếng quảng cáo bọn hắn dâm lên cách rung động thang lầu một mực leo đến lầu sáu tầng cao nhất hách tuyết cửa nhà chất đống một chút b ứ t bỏ thùng giấy cùng cái bình nô hành tiến lên gõ cửa một cái qua một hồi lâu cửa mới từ bên trong mở ra một đường nhỏ một nữ nhân nô đầu ra cảnh giác nhìn xem bọn hắn các ngươi tìm a y thanh âm của nàng mang theo k h ẳ n khản nô hành hỏi nữ nhân nhẹ gật đầu cảnh sát nô hành lộ ra giấy chứng nhận hách tuyết thân thể rõ ràng cứng một chút nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại là một loại tên tới tổng hội đến nhận m ệ n h cảm giác nàng châm m ặ t kéo cửa ra để bọn hắn đi vào ngồi đi hách tuyết chỉ chỉ bên cạnh bàn hai thanh nhựa đỡ lạc thực tế mình thì tại mép giường ngồi xuống từ thanh viện đánh giá cục này gấp rút không gian trong lòng ngũ b ị tạp trần chúng ta vì lục trạch sự t ì n h tới nô hành đi thẳng vào vấn đề hách tuyết bả vai sập xuống dưới nàng dùng tay che m ặ thít một hơi thật sâu hắn quả nhiên sẽ ra chuyện thanh âm của nàng từ giữa kẽ tay buồn buồn chuyển tới ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào từ thanh viện hỏi hách tuyết thả tay xuống con mắt có chút đỏ hắn là bạn trai ta nàng thẳng thắn rất nhanh hoặc là nói bạn trai cũ ngươi đã sớm biết hắn ở bên ngoài gạt người gạt n g ư ờ i hách tuyết tự dễ n ở nụ cười cảnh quan kế hoạch kia từ đầu tới đôi đều là ta chế định nàng ngầm đầu nhìn thẳng ngô hành cùng từ thanh viện trong mắt không có chút nào trốn tránh là ta đem hắn từ một cái công trường dạy gạch đ ó g ó i thành một cái, cái gọi là anh quốc quý tộc vì cái gì nô hành hỏi vì cái gì hách tuyết lặp lại một lần giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn các ngươi ở tại dạng gì trong phòng mở ra dạng gì xe các ngươi biết một tháng ba n g à n t h ố i tiền tại yến thành muốn làm sao sống s ó t s a o tâm tình của nàng kích động lên lục trạch hắn là cái huân huyết không sai nhưng hắn cha chính là cái tại anh quốc đầu đường pha trộn tiểu lưu m a n h mẹ hắn là tại trong nhà hàng rửa chén đ ĩ a phục vụ viên hắn cầm quyển kia phá hộ chiếu ngoại trừ có thể chứng minh hắn không phải hát hộ cái gì dùng đều không có chúng ta là tại anh quốc du học thời điểm n h ậ biết ta là công phái du học hắn là đi đầu quân hắn cái kia không chịu trách nhiệm tra chúng ta đều là tầm dưới c h ó t người tại tha hương nơi đất khách quê người cứ như vậy cùng đi tới hách tuyết ngữ tốc rất nhanh giống như là đang phát tiết đọng lại đã lâu h à n khí chúng ta coi là trở về nước hết thể đều sẽ tốt kết quả đây hiện thực cho chúng ta một cái vang dội cái tát hắn tìm không thấy công việc tốt chỉ có thể đi trên công trường k h i ê n c ố t thép ngay kế mệnh mỏi như con chó chết còn đem chân cho thé bị thương đến bây giờ đi đường cũng còn có chút cả t h o ả n ra đây ta liệu mạng tại bách lai sĩ trèo lên trên từ một cái bình thường nhân viên cửa hàng làm được cửa hàng trường trợ lý mỗi ngày đối những người có tiền kia túi đầu không lưng ngồi lấy hết khuôn mặt t ư ơ i cười có thể vậy thì thế nào hai chúng ta tiền lương cộng lại ngay cả cái này phá nhà tiền thuê nhà đều nhanh không trả đổi nàng chỉ vào hết thẻ chung quanh có một ngày ta nhìn trong tiệm những cái kia vung tiền như rác nhà giàu tiểu thư nhìn nhìn lại lục trạch gương mặt kia ta đột nhiên đã nghĩ thông suốt dựa vào cái gì các nàng sinh ra tới liền cái gì cũng có dựa vào cái gì lục trạch có tốt như vậy tiền vốn lại muốn đi trên công trường bán mạng cho nên các ngươi liền trù hạch trận này âm mưu từ h thanh viện nói tiếp. đúng. hách tuyết không chút do dự thừa nhận. ta dùng ta nhân viên chiết khấu cùng nhân mạch đem hắn gói lại. dạy hắn l ê nghi dạy hắn phẩm bị dạy hắn làm sao cùng những người có tiền kia liên hệ. mà hắn chỉ cần phát huy cái kia khuôn mặt tác dụng là đủ rồi. mục tiêu là lâm ngữ. nô hành hỏi. hách tuyết nhẹ gật đầu. chúng ta quan sát thật lâu lâm ngữ là thích hợp nhất mục tiêu. có tiền, đơn thuần, khát vọng tình yêu. quả thực là đưa tới cửa dê béo. vụ án phát sinh xế chiều hôm nay, lục trạch đi tìm người rồi. nô hành lời nói xoay chuyển. hách tuyết kích động cảm xúc trong nháy mắt rút đi nàng trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng hắn tới hắn nói với ta hắn không muốn làm hắn nói hắn thật yêu lâm ngữ từ thanh viện kém chút nhịn không được trợn mắt chừng một cái cái này kịch bản cũng quá cầu hết một cái lựa g ạ t yêu con mồi của mình hắn nói hắn muốn cùng lâm ngữ thẳng thắn hết hạy cầu nàng tha thứ hách tuyết trong thanh â m mang theo run dậy ta lúc ấy giận điên lên ta mắng hắn là thằng ngu là tên phản đồ chúng ta mưu đồ lâu như vậy mắt thấy là phải thành công hắn lại vì một cái nhận biết không đến hai tháng nữ nhân muốn hủy đi hết thảy chương 259, t h á c h tuyết là người bật ra chương hai t r ă năm m ư h á c h tuyết là người bật ra ta cùng hắn đại xảo một h u n g ta muốn đem hắn khóa trong phòng thế nhưng là ta không dám ta sợ hắn ồn ào ra ngoài hàng xóm đều sẽ biết vậy chúng ta hai liền c à n xong cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi ta cho là hắn chỉ là đi cùng nữ nhân kia n g ả bài sau đó bị một cước đá băng s á m xịt địa trở về ta không nghĩ tới ta không nghĩ tới hắn sẽ chết hách tuyết nói xong cả người đều s ụ t đổ nước mắt im lặng chảy xuống nô h à n h ánh mắt trong phòng đ ả o qua cuối cùng rơi vào một cái góc trên giá sách cái tia giá sách cùng cái nhà này đổ bốn vách tường gian phòng không hợp nhau trên giá sách chỉnh tề địa bày l ờ y sách nô h à n h đi qua rút ra một b ả n hắn lại nhìn một chút cái khác tên sách tất cả đều là liên quan tới như thế nào trở thành một cái thượng lưu nhân sĩ sách tham khảo đây đều là hắn nhìn nô h à n h hỏi hách tuyết nhẹ gật đầu thanh âm khàn giọng hắn mỗi lúc trời tối trở về mặc kệ nhiều mệt mỏi đều sẽ nhìn những sách này hắn nói gặt người cũng muốn lửa chuyên nghiệp nô hình ánh mắt lại rơi vào giá sách bên cạnh một chương cũ nát trên bàn để máy vi tính trên bàn đặt vào một đài đồng dạng cũ nát là cọp vỏ ngoài thậm chí còn có mấy đạo vết dạng máy vi tính này cũng là hắn vâng h á c h t u y ế t nói hắn tất cả học tập bút ký còn có hắn n g b y tạo những cái kia thân phận tư liệu hẳn là đều ở bên trong n ô h à n h khép sách lại đi qua cầm lấy máy vi tính sách tay kia cái này chúng ta muốn dẫn trở về điều tra h á c h t u y ế t không có phản đối chỉ là ngơ ngác ngồi n ô h à n h cùng từ thanh viện chuẩn bị rời đi đi tới cửa lô hình dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua hách tuyết y gì h ả nhiên duy trì cái tư thế kia cô độc ngồi tại t r o n g căn phòng mở tối từ hách tuyết nhà ra sát trời bên ngoài đã triệt để t ố i xuống từ thanh huyện phát động xe n h ị n không được nhà ránh má ơi cái này kịch bản cũng quá bắt ngựa một cái lựa gạt trăm phương ngàn kế địa tiếp cận bạch phú mỹ kết quả kéo cả chính mình bảo yêu con mồi của mình cái này không đi đập tám mươi tập hào môn dân đoán ngược t ì n h cảm lưu l ế n sâu phim truyền hình đều có lôi với hắn phần này thâm tình nàng một bên nói một bên k h a trương run run người bên trên nổi da gà lô hành ngồi ở vị trí kế bên tài xế trong tay bưng lấy bộ kia cũ nát l a p t n p không có nói tiếp trong đầu hắn còn tại chiếu lại hách tuyết sau cùng bộ dáng nghĩ gì thế thư thanh viện liếc mắt nhìn hắn đang nghĩ nhân tính thật phức tạp nô hành l ệ n h nhạt nói xe một đường phi nhanh về tới cục thành phố khoa kỹ thuật đèn v ậ n sáng tô huyền nghi định lấy một đôi mắt còn thâm đang cùng một đống số liệu phân chiến huyền nghi thêm cái bữa ăn nô hành đem l ạ p t o p hướng nàng trên b à n vừa để xuống tô u y ề n nghi ngầm đầu ánh mắt rơi vào trên máy vi tính ta dựa vào nô đội các ngươi từ chỗ nào đãi đến như vậy cái đồ cổ cái đồ chơi này còn có thể khởi động máy sao sẽ không mở đến một nửa trực tiếp buốt khói báo hỏa a từ thanh viện vui vẻ yên tâm thân đo có thể sử dụng đồ vật bên trong đoán c h ừ n g đủ người ngạc nhiên tô huyền nghi lòng hiếu kỳ bị câu lên lập tức tinh thần tỉnh táo được giao cho ta các ngươi chờ lấy nửa giờ không sau hai mươi phút cho các ngươi kết quả nàng một bên nói một bên thuần thục kết nối vào các loại thiết bị ngón tay tại trên bàn phím gõ đến nhanh chóng lô hành cùng từ thanh viện cũng không đi ngay tại bên cạnh chờ lấy quả nhiên không đến hai mươi phút t ô huyền nghi phát ra một tiếng sợ h ã i thằng phục đ ầ u đen do muống các người mau đến xem hai người đưa tới trên màn hình là từng cái chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng cặp văn kiện các người đoán làm gì cái này ca môn nhi quả thực là quý tộc dưỡng thành mười cấp học giả t ô huyền nghi tiện tay ấn mở một cái văn kiện cặp văn kiện bên trong tất cả đều là loại này văn kiện cùng học tập bút ký thậm chí còn có lục trạch mình ghi chép luyện tập video trong video hắn mặc giá rẻ áo thun lại bắt chước giáo trình luyện tập như thế nào ưu nhã cắt bỏ bít tết như thế nào cách dùng thức khẩu âm đọc lên những cái kia khó đọc nhãn hiệu tên t h ư thanh viện nhìn trận mắt hốc m ộ n khá lắm cái này so năm đó ta thi công chức còn cố gắng hắn đây là đem gạt người xem như một môn ngành học đang nghiên cứu a n ô hành biểu lộ cũng rất bình tĩnh cái này ấn chứng hách t u y ế t thuyết pháp lục trạch vì ngụy trang thành sa mu en cái này hải ngoại quý tộc là thật bỏ hết cả tiền vốn hắn đem cái này xem như hắn đường ra duy nhất tôi v h n nghi hoạt động lên con chuột lại điều ra một phần khác tư liệu ta còn thuận tay t r a xét bọn hắn việc x á giao đơn giản làm cho người giận x ô i trên màn hình xuất hiện một chương đơn giản quan hệ nhân mạch đồ lâm ngữ bên này ngoại trừ người nhà cùng một chút trên phương diện làm ăn vắng lai gần nhất trò chuyện cùng gặp mặt nhất tấp nập chính là người chết lục trạch tiếp theo chính là người luật sư kia trương dương lục trạch bên này thì càng đơn giản tôi hiển nghi chỉ vào đổ một bên khác trong thế giới của hắn cơ hồ chỉ có hai người lâm ngữ cùng h á c t u y ế t trừ cái đó ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì hữu hiệu xã giao quan hệ trong văn phòng an tĩnh lại một người việc xã giao đơn giản đến loại trình độ này bản thân liền rất không bình thường ý vị này thế giới của hắn là phong bế bí mật cũng càng dễ dàng bị ẩn tàng thư thanh viện nhăn nhăn lông mày nói đến cái kia trước dương ta luôn cảm thấy hắn có điểm là lạ nô hành từ trong suy nghĩ rút ra nhìn về phía nàng hắn quá bình tĩnh hắn nói chúng tim đen điệp gạch đúng thư thanh viện lập tức tìm được cộng minh điểm chính là quá bình tĩnh ngươi nghĩ à thanh mai c h ú c mã cùng nhau lớn lên đại tiểu thư e m chút bị một cái l ừ a gạt l ừ a gạt cưới hắn cái này cái gọi là hộ hoa sứ giả thế mà một điểm tâm tình chập trần đều không có cái này không khoa học a người bình thường không nên tức giận đến g ơ trần hẳn không thể đem cái kia lửa đạo nghiện dương thành cho sao nô h à n h ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng đập phát ra quy luật g õ đánh âm thanh hắn không phải là không có tâm tình trật trợn hắn là đem cảm xúc giấu quá tốt rồi một gã ưu tú luật sư am hiểu nhất chính là khống chế nét mặt của mình cùng cảm xúc tại tòa án bên trên vĩnh viễn bảo trì lý trí nhưng là nô h à n h lời nói xoay chuyển hắn nhìn lục trạch ánh mắt có thể ẩn nấp không ở ta thẩm vấn hắn thời điểm mỗi lần nâng lên lục trạch hắn đáy mắt chợt lóe lên trắng h é t mặc dù rất ngắn nhưng ta nhìn thấy đúng lúc này tôi biển nghi máy tính phát ra một tiếng thanh thúy thanh em nhắc nhở nô đội mau nhịn trong thanh âm của n hiện trường điều tra bên kia vừa chuyển đến phát hiện mới tô huyền nghi cấp tốc cấn mở biêu kiện phụ kiện một chương hd hình ảnh bắn ra ngoài trên hình ảnh là một chi nhìn có chút tinh xào b ú t máy tính tính đ i ệ nằm n tại vật chứng trong túi có trong hồ sơ phát hiện trận mặt cỏ biên giới phát hiện lúc ấy h a n g tại trong bùn không phải rất dễ t h ấy hôm nay hai lần loại bỏ mới tìm được ngô hình ánh mắt sắp bén phóng đại nhìn xem ngòi bút tô huyền nghi lập tức đem hình ảnh phóng đại kim loại ngòi bút bên trên bám vào lấy một điểm màu đỏ sầm vật chất đã khô cạn lưu nghị bên kia làm sơ bộ kiểm c h ắ là vết máu tô huyền nghi thanh âm đều có chút tăng lên giờ na so với kết quả c ũ n g r a cùng người chết lục trạch nhất trí cái này rất có thể chính là hung khí từ thanh viện xích lại gần màn hình gắt gao nhìn chằm chằm bút máy nắp bút bên trên một cái logo cái này logo là bách lai sĩ nàng đ ỗ n g nhiên ngừng đầu không phải liền là hách tuyết công tác nhà kia đổ vét cửa hàng sao tô huyền nghi lập tức ở trên bàn phím đánh bắt đầu vài giây đồng hồ về sau kết quả ra chương hai trăm sáu mươi ngô hình chuẩn bị dẫn xả xuất động chương hai trăm sáu mươi n ô h à n h chuẩn bị dẫn xả xuất động không sai ta tra xét đây là bách lai sĩ năm trước đẩy ra vip hạn lượng khoản kỷ niệm b ú t máy giá bán năm chữ số trên thị trường không công khai đem bán chỉ có tính gộp lại tiêu phí đạt tới nhất định kim ngạch cao cấp hộ khách viết hoặc là đối công ty có cống hiến nội bộ ưu tú nhân viên mới có thể cầm tới Nô hành trong đầu vô số manh mối cực nhanh sâu chuỗi gây dựng lại một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn thành hình ta biết làm như thế nào đem rắn dẫn xuất động hắn lấy điện thoại di động ra bấm lâm ngữ điện thoại điện thoại vang lên vài tiếng mới bị t i ế lên lâm ngữ thanh n m nghe mọi m ệ n lại yêu tất uy lô cảnh quan lâm tiểu thư quay dày nô h à n h thanh âm tận lực thả bình ổn bản án có mới tiến triển chúng ta có trong hồ sơ phát hiện trận phát hiện một kiện mấu chốt trang sức phía trên rất có thể có lưu người hiểm nghi vân tay đầu bên kia điện thoại lâm ngữ hô hấp dừng lại một cái trước mắt nô h à n h tiếp tục ném ra ngoài mồi nhử chúng ta đã đại khái khóa chặt người hiểm nghi phạm vi nhưng còn cần cầm tới nhân viên tương quan vân tay tiến hành so với mới có thể cuối cùng xác nhận h ã n câu nói này nói đến lập lớn nước đôi giống như là quan phương thông báo lại giống là một loại ám chỉ chân mặc một lát lâm n ữ dùng mang theo dạy đặt g ọ n g n i thanh âm nói cảm ơn người nô cảnh quan cảm ơn các ngươi nô cảnh quan nàng đỗng nhiên mở miệng mang theo thỉnh cầu ý vị chờ bản án kết thúc ta có thể vì sa mũ en vì lục trạch tổ chức một trận cỡ nhỏ tăng lễ sao tăng lớn ta hy vọng ngài cũng có thể tới nô hành cầm di động ngón tay nắm thật chặt hắn có thể tưởng tượng đến đầu bên kia điện thoại cái kia đơn thuần nữ hải là bực nào bất lực được hắn đồng ý cúp điện thoại nô hành không có chút nào dừng lại lập tức cho quyền pháp y lưu nghị lưu nghị an bài mấy cái thông minh cơ linh một chút người thay đổi thường p ụ buổi tối hôm nay bắt đầu đi lâm ra bên ngoài biệt thự ngồi chờ nhớ kỹ động tính điểm nhỏ đ ừ n g đánh bỏ kính rắn từ thanh viện ở một bên nghe lập tức minh bạch hắn ý đồ ngươi cảm thấy hung thủ sẽ trở về nhất định sẽ nô hành trong ánh mắt lộ ra một cỗ thợ săn chắc chắn ta vừa mới cố ý thả ra vân tay cái này bong khói hung thủ nếu như đủ thông minh cũng đủ cẩn thận hắn nghe được phong thanh về sau nhất định sẽ đứng ngồi không yên hắn sẽ nhịn không được trở về kiểm tra chính mình lúc trước có phải thật vậy hay không như vậy sẽ, sẽ. có hay không tại hiện trường lưu lại cái gì không nên lưu lại dấu vết để lại nhất là chiếc bút kia từ thanh viện nhữ mày người chiêu này chế nhạo a chơi chiến thuật tâm lý bạn nhất hắn không mắc mưu đâu nô hành thờ ơ nhú may không mắc mưu vậy liền chứng minh chúng ta trước đó suy đoán là sai lại tiếp tục tìm k h á c chứng cứ nhưng ta có dự cảm hắn sẽ đến nói hắn nắm lên khoác lên trên ghế dựa áo khoác ta còn là không yên lòng ta tự mình đi qua một chuyến từ thanh viện nhìn xem hắn lôi lệ phong hành dáng vẻ nhịn không được cười ra tiếng nô đội ta phát hiện ngươi cái này phá án phong cách làm sao càng lúc càng giống cái lao lưu manh rồi lại là lửa gạt lại là nằm vùng nô hành mặc vào áo khoác quay đầu lại hướng nàng nhết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng quản hắn mèo đen mèo trắng có thể bắt lấy con chuột chính là tốt mèo đêm nay liền nhìn xem con cá lớn này đến cùng lên hay không lên câu bóng đêm như mực đem toàn bộ công viên thốn vệ nô hành cùng lưu nghị nấp tại sau lùng tây bị văn tử đinh mấy cái bao ta nói l o nô g n ngươi xác định cháu trai kia sẽ lên câu lưu nghị hạn giọng một bên gãi cánh tay một bên phần nàn cái này đều sau nửa đêm ngoại trừ văn tử ngay cả cái quỷ ảnh đều không có、Xuyệt. nô hành làm cái im lặng thủ thế con mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa cái k i a p h i ế n chống trải mặt cỏ kiên nhẫn chút đợi thêm nửa giờ không đến chúng ta liền thu đội lưu nghị thở dài nhận m ệ n h địa tiếp tục cho mối đốt thời gian từng giây từng phút trôi qua ngay tại lưu nghị m í mắt bắt đầu đánh nhau lúc một đạo lén lén lút lút thân ảnh từ công viên đường mòn chỗ sâu chui ra người kia mang theo mũ trùm mặc màu đậm quần áo đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt hắn đi rất chậm cẩn thận mỗi bước đi xác nhận bốn phía không người về sau mới bước nhanh đi đến cái tia cái sân cỏ trung ương lưu nghị trong nháy mắt thanh tình trái tim phanh phanh ch đến rồi thân ảnh tiêu tử trong túi móc ra một cái nho nhỏ công cụ xem ra giống như là một thanh t r ồ n g chất s ẻ n công binh sau đó ngồi sổ người xuống bắt đầu ở trên đồng cỏ đ ó o móc n ô hành đối thai nghe dùng khí âm hạ đạt chỉ lệ hành động mai phục tại bốn phía cảnh sát mặc thường phục trong nháy mắt từ trong bóng tối bạo khởi đ ô n g nhiên hướng người kia thu nạp qua đi bóng đen hiển nhiên không ngờ tới chung quanh còn có người cả kinh trong tay cái s ẻ n đều rơi mất hắn co cẳng liền muốn chạy nhưng đã tới đã không kịp mấy cái mạnh mẽ thân ảnh trong nháy mắt đem hắn ngã nào xuống đất gác gao để lại đứng n ú c n í c h cảnh sát người kia kịch liệt dãy rồi lấy miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiếng nghẹn nào nô hành cùng lưu nghị x ả i bước đi qua nô hành ngồi sổn người xuống không tốn sức chút nào xốc lên trên đầu người kia mũ t r ù m đ e n đường dư con dưới một t r ư ơ n g đám người vô cùng quen thuộc mặt bại lộ trong không khí là lâm ra luật sư trương dương lưu nghị hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy không thể tin trương trương luật sư trương dương mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn nhìn xem n ô hành triệt để từ bỏ dãy r u ộ n nô hành đứng người lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trương luật sư cùng chúng ta trở về tâm sự y tâm sự ngươi vì cái gì hơn nửa đêm muốn tới nơi này đảo đồ vật p h o n g thẩm vấn trương dương ngồi trên ghế túi đầu hắn từ bị bắt được hiện tại một câu đều không nói cửa p h o n g thẩm vấn bị đ ẩ y ra n ô hành đi đến cầm trong tay một cái trong suất vật chứng túi trong túi chứa chi tiêu có giá trị không nhỏ bách lai sĩ b ứ t máy hắn đem vật chứng túi nhẹ nhàng đặt ở trương dương trước mặt trên mặt bàn trương luật sư nhận biết cái này sao trương dương thân thể nhỏ không thể thấy mà run lên một chút chở mặc như trước lô hành kéo ra hắn cái ghế đối diện ngồi xuống thân thể hơi nghiêng về phía trước một đôi mắt sắc bén địa tập trung vào hắn chúng ta có trong hồ sơ phát hiện trận tìm được nó chúng ta hoài nghi phía trên có chỉ tay của hung thủ nô h à n h mỗi chữ mỗi câu tái diễn hắn đôi lâm n g ự đã nói trương dương bờ môi bắt đầu run rẩy trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh nô h à n h tinh tinh quan sát lấy phản ứng của hắn sau đó hắn bỗng nhiên cười b ấ t quá ta lừa ngươi trương dương bỗng nhiên ngầm đầu nô h à n h cầm lấy cái kia vật t r ứ n g túi tại trương dương trước mắt lung lay chúng ta xác thực tìm được chi này mút nhưng là phía trên rất sạch sẽ một ngón tay vân đều không có đừng nói hung thủ ngay cả người chết lục chạch vân tay đều không có bị người tỉ mỉ điệu lao qua ngưng ngưng dựa vào về thành đế hai tay vòng ở trước ngực dù bận vật ung dung mà nhìn xem hắn ngươi nói một cái hung thủ tại giết người về sau tại sao muốn b ư ớ c lên bị phát hiện phong hiểm cố ý đem hung khí bên trên vân tay lao sạch sẽ hắn khẳng định là sợ cho nên làm ta nói cho lâm ngữ chúng ta tại hiện trường phát hiện mang theo vân tay mấu chốt trang sức lúc ta ngay tại c ư ờ n g c n n g ư ơ i sẽ không giữ được bình tĩnh cỡng ư ơ i sẽ trở về kiểm tra mình có phải thật vậy hay không xử lý đến như vậy mà mỹ hiện tại xem ra đoán đúng n g ư n n g mỗi một câu nói cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trương dương tâm lý phòng tuyến bên trên. Trương dương sắc mặt từ trắng bệnh biến thành hôi bại, hắn nhìn xem n ô hành, trong mắt tràn đầy hoán động. Trương 261, thủ là lâm gia luật sư Trương、dương. Trương 261, thủ là lâm gia luật sư Trương ta. Thanh bất sư Dương. sư hung hung Dương. Người, người ta. Âm của hắn khẳng rộng đến không còn hình dáng. gia gia là lâm là nhà.、Nô、hành lâm âm Vinh tiếng vai, nhiên cười. lừa cười của Phúc, bỗng bật nốn nốn mặt không quan trọng. bà vai kịch liệt run run tiếng khóc đang tra hỏi trong phòng q u a n quẩn ta yêu nàng nhiều năm trương dương nâng lên tràn đầy nước mắt mặt hai mắt đỏ bừng nhìn trần nhà cái k i a gọi sa mu en nam nhân xuất hiện hắn anh tuấn khôi hải lãng mạn hắn tùy tiện liền được ta tha thiết ước mơ hết thảy ta điều tra hắn ta biết hắn là lừa gạt nguyên danh gọi lục trạch tiền khoa từng đống ta đem chứng cứ giao cho lâm đồng ta coi là lâm đồng sẽ lập tức hủy bỏ hô nước đem cái k i a lừa đảo đuổi đi ra trương dương nắm đấm đập ầm ầm ở trên bàn phát ra tiếng vang nặng nề có thể ta không nghĩ tới lâm đồng thế mà lựa chọn tha t h ứ hắm hắn nói chỉ cần tiểu ngữ thích hắn không quan tâm đối phương quá khứ hắn thậm chí nguyện ý dùng tiền giúp cái kia lừa đảo bãi bình hết thảy dựa vào cái gì một cái lừa gạt dựa vào cái gì có thể được đến tiểu ngữ yêu dựa vào cái gì có thể được đến lâm gia hết thảy ta không cam tâm hắn kích động đứng lên bị sau lưng cảnh sát gắt gao để lại vụ án phát sinh đêm hôm đó ta đi theo lục trạch đi công viên ta cầu hắn ta cầu hắn rời đi tiểu ngữ ta có thể cho hắn tiền hắn muốn nhiều ít ta đều có thể nghĩ biện pháp có thể hắn cự tuyệt hắn còn chế giễu ta nói ta là một cái ngay cả tỏ tình cũng không dám h ả y nhát nói lời ta đều chỉ có thể nhìn xem tiểu ngữ trở thành nữ nhân của hắn trương dương hô hấp trở nên gấp rút ta bị hắn chọc giận chúng ta đánh lên ta căn bản không phải đối thủ của hắn hắn đem ta để xuống đất đánh trong hỗn loạn ta mò tới hắn trong túi chi kia băng lánh b ú t máy ta không biết khí lực ở đâu ra ta rút ra bút hướng phía cổ của hắn liền b ạ c h xuống đi hắn nhắm mắt lại trên mặt lộ ra vẻ mặt thương k h ổ máu thật là nhiều máu ta lúc ấy sợ choáng trong đầu trống rỗng chờ ta kịp phản ứng hắn đã bất động ta sợ cực kỳ ta sát rơi mất tất cả ta chạm qua địa p ư ơ n g nhất là chiếc bút kia ta đem nó t r à sắt một lần lại một lần sau đó ném vào bên cạnh trong bụi cỏ ta cho là ta làm được thiên ý vô phủng trương dương tê liệt trên ghế ngồi tự lẩm bẩm ta thẩm đốc ta thẩm đốc lục trạch tăng lễ làm được rất điệu thấp người tới không nhiều ngoại trừ nhà tăng lễ nhân viên công tác cũng chỉ có giải rác mấy người lâm ngữ mặc một thân màu đen bay dài đứng tại di ảnh trước hách tuyết cũng tới nàng vừa nhìn thấy tấm hình kia nước mắt liền b ỡ đê nàng bội nào vào quan tài trước khóc đến tê tầm liệt phế nàng khóc không phải cái kia lừa gạt tất cả mọi người sa mũ、en. mà là cái kia từng tại trong căn phòng đi thuê vừa ăn m ì tôm vừa hướng nàng nói phải cố gắng kiếm tiền mua cho nàng căn phòng lớn lục trạch lâm ngữ tính tĩnh mà nhìn xem trên mặt không có cái gì biểu lộ chỉ là hốc mắt có chút phiếm hồng từ ban sơ chân kinh oán hận đến mấy ngày nay một mình tỉnh táo nàng suy nghĩ rất nhiều nàng nhớ tới rất nhiều năm trước trong nhà đã từng tới qua một cái gọi s o l o môn tác phẩm nghệ thuật tương nhân lừa gạt đi phụ thân không ít tiền về sau sự việc đã bại lộ phụ thân nhưng không có truy cứu chỉ là đối ngoại tuyên bố đầu tư thất bại lúc ấy nàng không hiểu hiện tại nàng b ỗ n h i ê n minh mạch mặc kệ là năm đó solomon vẫn là bây giờ samuel phụ thân dầu diếm k h i thật đều chỉ là không muốn để cho nàng cái này được bảo hộ quá tốt nữ nhi thất vọng hắn chỉ là muốn dùng phương thức của mình vụ về thủ hộ lấy trong nội tâm nàng cái kêu hoàn mỹ thế giới có thể thế giới cho tới bây giờ cũng không phải là hoàn mỹ lâm ngữ hít sâu một hơi đi đến di ảnh trước đối ảnh t r ụ n thật sâu bái làm xong đây hết thảy nàng đi đến khóc đến thở không ra hơi hách tuyết bên người nhẹ nhàng v ố vô lưng của nàng hách tuyết q u a y đầu lại hai mắt đấm lệ mà nhìn xem nàng lâm n ữ v ư tay đem hách tuyết ôm vào lòng hai nữ h à i ôm ở cùng một chỗ nghẹn n à o k h ô n giống g nô hành đứng tại cách đó không xa yên lặng nhìn xem đây hết thạy không có tiến lên khoái dày thẳng đến tăng lễ kết thúc hắn mới cùng lưu nghị cùng rời đi nhà tăng lễ ai lòng người thứ này thật sự là phức tạp lưu nghị vừa lái xe một bên cảm khái người nói cái kia c h ư ơ dương danh giáo tốt nghiệp tiền đồ vô lượng đại luật sư liền vì cái tình chữ đem cả đời mình đều góp đi vào thiện ác nhiều khi thật chỉ ở một ý niệm nô hành nhìn ngoài cửa sổ phi tóc rút lui cảnh đường phố lạnh ngạt nói bạn h n phá nhưng hắn trong lòng nhưng không có nhiều ít nhẹ nhõm cảm giác trở lại cục cảnh sát trời đã tảng sáng bận điệu cả đêm tất cả mọi người mệnh đến m g ấ t ngư nô h à n h cởi áo khoác ném ở trên ghế cầm điện thoại di động lên chuẩn bị điểm cái thức ăn ngoài khao một chút ngũ tạng của mình miếu hôm nay nhất định phải đến đông nhiên cứng r ắ n hạch tôn vớ i địa ai cũng đừng cả n ta hắn vừa mở ra màn hình một cái thanh âm thanh thúy ngay tại phía sau hắn văng lên nô cảnh quan nô h à n h vừa quay đầu lại từ ngữ tranh chấp tay sau lưng nghèo đầu nhìn hắn con mắt lóe sáng tinh tinh sao ngươi lại tới đây nô hình vô ý thức lui về sau nửa bước nhớ ngươi thôi liền đến nhìn xem ngươi nhà từ ngữ tranh nói giang hai cánh tay liền muốn cho hắn một cái to lớn ôm nô hành tay mắt lanh lẹ nén người sang một bên linh xào tránh khỏi a i từ ngữ tranh b ù a hụt có chút mắt hứng nết lên miệng nô cảnh quan ngươi tránh cái gì nha ta cũng không phải hồng thủy manh thú nô hành ho khan hai tiếng chỉ chỉ trên người mình rốn gió áo sơ mi làm một đêm bản án trên thân m ù i vị lớn ta mới không chê đâu từ ngữ tranh còn muốn không ngừng cố gắng ta ghét bỏ từ thanh viện ôm một chồng văn kiện đi đến nàng nhìn lướt qua nhà mình m ộ n muộn lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vết cứu ta n ô hành tức giận mở miệng từ ngữ tranh ngươi lại tới nào cái gì tỷ từ ngữ tranh trông thấy cứu tinh lập tức từ bỏ n ô hành q u a y người nào về phía từ thanh viện ta đây không phải nhớ ngươi nha nàng ôm từ thanh viện cánh tay bắt đầu nũng nịu đại pháp từ thanh viện một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thanh thép điểm một cái gãy của nàng ít đến bộ này ta còn không biết ngươi nàng đem trong tay văn kiện hướng n ô hành trên bản vừa để xuống đối tử ngữ tranh nói cha bên kia ta đã nói xong chờ ngươi cái này năm học kết thúc liền đưa ngươi đi ứng quốc an một phòng thí nghiệm đào tạo sâu cái gì từ ngữ tranh ấm lượng trong nháy mắt cất cao núm hiệu biểu lậu ngưng kết ở trên mặt ta không đi ta đường ra nước chuyện này ngươi nói không tính thứ thanh viện thái độ rất kiên quyết t ỷ ngươi sao có thể dạng này ngươi đây là chuyên quyền độc đoán từ ngữ tranh gấp đến độ vành mắt đều đỏ ta là vì ngươi tốt ta không muốn ngươi tốt với ta ta liền muốn đợi tại yến thành cũng không đi đâu cả mắt thấy một trận t ỷ bội đại chiến sắp bộc phát n ô hành cảm thấy mình chính là cái kia thành môn thất h ỏ a t hai h ỏ a cá trong châu hắn lặng lẽ cầm điện thoại di động lên đối màn hình chỉ chỉ cái kia ta thức ăn ngoài đến ta đi trước lấy một chút nói xong c ú mặc kệ na tỉ bội hai phản ứng gì lòng bàn chân bôi dầu chạy ra khỏi văn phòng quả thực là tu la t r à n g n ô hành tự ở hành lang trên t ư ờ n g thật dài địa t h ở phào một cái hắn t h ả rằng đi cùng cùng h u n g cực các lưu m a n h bật lộn cũng không muốn lẫn vào tiến loại này gia đình luân lý kịch bên trong chương 262, lý thân tôn l ư a lý đường mất tích chương 262, lý thân tôn l ư a lý đường mất tích thức ăn ngoài tiểu ca rất nhanh l i ề n đến n ô hành mang theo hắn cứng r ắ n hạch o đan khuya thêm bữa sáng không có về văn phòng tìm cái trong thang lầu nơi nhỏ lãnh ngồi trên mặt đất hắn thật sự là đó chết vừa xé mở hamburger g i ấ y đóng gói chuẩn bị ăn như gió q u ố n một trận tiếng bước chân nặng nề cùng đè nén trò chuyện âm thanh liền từ cửa thang lầu chuyển tới nô h à n h gặm hamburger động tác một trận vô ý thức nín thở là trương cục trưởng thanh âm lao lý ngươi đ ừ n g nội sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng sao có thể không nội một thanh âm khác giả n u a mà khàn khàn mang theo không cách nào che giấu lo nghĩ cùng thống khổ đường đường mới năm tuổi nàng nếu là có chuyện bất chắc ta câu nói kế tiếp bị một trận tiếng ho khàn kịch liệt đánh gãy nô hình nhăn nhăn lông mày hắn từ thang lầu trong khe hở nhìn sang chỉ gặp trương cục trưởng chính đỡ lấy một người có mái tóc h ò a dâm lao nhân lao nhân kia mặc dù mặc vừa vặn nhưng s ắ c mặt hơi bại cả người đều còng lưng lộ ra nồng đ ầ m tuyệt vọng lý thân tiến thành thành phố phó thị trưởng ngô hành trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm không tốt s ô n g lên đầu hắn hai ba miếng đem còn lại ham mờ gờ nhét vào miệng bên trong loạn xạ xoa xoa tay đứng người lên từ nơi hẻo lánh đi vào trong ra ngoài trương cục lý thị trưởng trương cục trưởng cùng lý thân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ngô hành đều sửng sốt một chút nhất là trương cục trưởng nhìn thấy khoe miệng của hắn vụ n bánh mì biểu lộ có chút phức tạp n ô hành ngươi ngươi không có đi về nghỉ đang chuẩn bị về n ô hành ánh mắt rơi vào lý thân trên thân lý thị trường ngài đây là lý thân bờ môi run dậy nhìn xem n ô hành trên người đồng phục cảnh sát tôn nữ của ta ta đường đường nàng mất tích mất tích n ô hành tâm đỗng nhiên trầm xuống có thể để cho một cái phó thị trưởng đêm khuya tìm tới cục cảnh sát còn kinh động đến trương cục trưởng đây tuyệt đối không phải đơn giản bị lạc trương cục trưởng thợ dại đối n ô hành giải thích nói là bắt cóc bảo mẫu bị đánh n g ấ t x ỉ u hải tử bị cướp đi bọn cướp vừa mới gọi điện thoại tới muốn tiền chuộc không cho phép báo cảnh nô hành con ngươi có chút có vào cho nên bây giờ còn chưa lập án hải tử mẫu thân k ỳ lâm chết sống không đồng ý báo cảnh trương cục trưởng một mặt khó xử nàng sợ bọn cướp giết con tin cảm xúc rất kích động ai quên đều không nghe lao lý cũng là không có biện pháp mới vụ trộm tới t ì m ta nô hành minh bạch gia thuộc không phối hợp cảnh sát liền không có cách nào danh chính ngôn thuận tham gia có thể vụ án bắt cóc thời gian chính là sinh mệnh kéo thêm một phút đồng hồ con tin liền nhiều một phần nguy hiểm hắn nhìn xem lý thân sầu khổ mặt không chút do dự ta đến xử lý triệu tập tất cả mọi người lập tức trở về trong đội họp rõ ngô hành ngữ k h í không thể nghi ngờ trên thân cái kia cố thuộc về đội trưởng cảnh sát hình sự khí tràn g toàn bộ triển khai trương cục trưởng nhìn xem hắn nhẹ g ậ t đầu đem bản án giao cho ngô hành hắn yên tâm ngô hành mang theo trương cục trưởng cùng lý thân trở lại văn phòng từ ra hai tỷ hội đã đình chỉ c ã i lộn từ ngự tranh đang ngồi ở trên ghế xa lon phục h i từ thanh viện thì tại bên cạnh xử lý văn kiện nhìn thấy ngô h à n h dẫn hai cái sắc mặt nghiêm túc người t i ì n đến văn phòng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên tô huyền nghi mới từ khoa kỹ thuật bên kia trở về nhìn thấy chiến trận này không có qua đầu góc liền hỏi một câu ngô đội thế nào lại có án mạng lời vừa ra khỏi miệng nàng liền thấy lý thân thân thể kịch liệt lắc lư một cái sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh tô huyền nghi hận không thể cho mình một cái v à n miệng con nói cái gì đó ngô hành chừng nàng một chút trưng cục trưởng đội vàng đỡ lấy lý thân thất giọng an ủi vài câu trong văn phòng lâm vào một mảnh lúng túng n g n tĩnh từ thanh viện đứng người lên cho lý thân r ó t chén nước nóng sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm n ô hành n ô hành không nhiều giải thích chỉ là trầm giọng hạ lệnh toàn thể thành viên tô huyền nghi từ thanh viện lưu nghị cùng ta xuất hiện t r ợ những người khác lưu thủ loại bỏ gần đây cùng loại vụ án rõ đám người lập tức hành động sau năm phút mấy chiếc xe cảnh sát lạng yên không một tiếng động lái ra cục cảnh sát đại viện hướng kỷ lâm nhà tiền đến vì không làm cho chú ý n ô hành bọn hắn đều đổi thường phục mở cũng là bảng số thông thường xe, xe dừng ở cư xá bên ngoài ven đường một đoàn người đi bộ tiến bảo mở cửa là một cái trung niên bảo mẫu con mắt sưng giống hành đạo h i ệ n nhiên là vừa bị đánh thức trong phòng khách không có mở chủ đèn chỉ lóe lên mấy ngọn mở tối đèn áp tường một nữ nhân co có cắp tại trên ghế s a lon đầu tóc dối b ẩ y thân thể không chỗ ở run dày nàng chính là lý đường mẫu thân kỷ lâm nghe được động tĩnh nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu làm ánh mắt của nàng rơi vào ngô hành trên người bọn họ lúc từ trên ghế s a l o n lao xuống phù phù một tiếng nàng vậy mà thẳng tắp quỷ gối ngô hành trước mặt cảnh sát đồng chí ban cầu các ngươi ban cầu các ngươi mau cứu nữ nhi của ta ta cho các ngươi dập đầu nàng như ơ i bệnh t oan một nàng không thể có sự tình chỉ cần các ngươi có thể cứu nàng trở về muốn ta làm cái gì đều được bệnh của ta đều có thể cho các ngươi nàng tiếng la khóc sắc nhọn mà vỡ vụn giống một thanh đao cụt con cắt tại lòng của mỗi người bên trên từ thanh viện cùng tô huyện nghi vội vàng đi qua một trái một phải mà đưa nàng từ dưới đất dựng lên đến đợi đến trên ghế s a lon ngồi xuống ngô hành ngồi sổ người xuống tận lực để cho mình ánh mắt cùng nàng ngang bằng n g a khí cũng thả cực kỳ ôn hòa kỳ nữ sĩ ngươi tỉnh táo một điểm chúng ta chính là tới giúp ngươi ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem hải tử an toàn địa cứu trở về kỳ lâm giống như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng nhìn chằm chặp hắn thật sao các ngươi thật có thể cứu nàng sao có thể ngô hành trả lời chém đinh chặt sắt nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần đem tất cả tình huống từ đầu trí cuối địa nói cho chúng ta biết Kỳ lâm ánh mắt lóe lên một cái sợ hãi lần nữa bỏ lên trên mặt của nàng không được không thể báo cảnh bọn cướp nói nếu như báo cảnh bọn hắn liền bọn hắn liền giết con tin nàng hai tay che mặt sụp đổ điện lắc đầu ta không thể mạo hiểm như vậy ta không thể bắt ta nữ nhi mệnh đi cực kỳ nữ sĩ ta hiểu tâm tình của ngươi nô hình nhẫn mại tính tình giải thích nhưng ngươi suy nghĩ một chút bọn cướp muốn như thế toàn cục c h á n tiền mặt ngươi coi như chuẩn bị xong làm sao an toàn địa giao cho bọn hắn ngươi làm sao cam đoan bọn hắn cầm tới tiền về sau liền nhất định sẽ thả người những thứ này kẻ liều mạng không có chút nào nhân tính có thể nói đem hy vọng ký thắc vào bọn hắn tín d ự bên trên mới là lớn nhất đánh bạc k ỳ lâm thân thể run lợi hại hơn hiển nhiên nô h à n h lời nói nói chúng nàng nội tâm sâu nhất sợ hãi cái kia vậy làm sao bây giờ ta nên làm cái gì tin tưởng chúng ta nô h à n h nhìn xem con mắt của nàng nói từng chữ từng câu chúng ta sẽ bí mật điều tra tại bảo đảm con tin an toàn điều kiện tiên quyết đem bọn c ấ p một mẻ hút gọn bí mật điều tra k ỳ lâm trong ánh mắt lộ ra lo nghĩ các ngươi có thể bảo chứng không bị phát hiện sao ta không thể trăm phần trăm cam đoan ngô hình thẳng thắn nói nhưng ta có thể cam đoan đây là trước mắt đối hải tử tới nói an toàn nhất lựa chọn chúng ta là cảnh sát cứu người là thiên chức của chúng ta đứng ở một bên lý thân một mực trầm mặc không nói giờ phút này hắn đi lên phía trước đối ngô hành thật sâu bái